Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương hay mùa mưa đến hả 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z thời gian không 0 giờ07 phút 40 chương hay mùa mưa đến hả lôi tinh phong thật sống có tiếng sấm ngườiơi có thể nghe được sao hắc điểu ngươi lớn như vậy lỗ tai giác đều nghe không gió Ta này tiểu lỗ tai, có thể nghe được cây sắm a Lôi tinh phong đổ lệch đầu, nhìn hắc điểu gật đầu Ngươi nếu không nói, ta còn không biết ngươi có lỗ tai Hắc điểu tức giận đến dùng miệng mổ một hồi lôi tinh phong lỗ tai Hầm hừ, sát bắt nạc điểu Lôi tinh phong hỏi kim thúc, ngươi nghe được tiếng sấm sao Kim đại á không khỏi cười, hắn nói À Phong à, ngươi nghĩ quá nhiều, nơi nào có cái gì tiếng sấm Ta một điểm đều không nghe được, ha <cười> ha Hắn suýt chút nữa liền nói lôi tinh phong là huyến nghe Có thể lôi tinh phong dù sao cũng là chủ nhân của hắn Nói như vậy liền rất không có lễ phép Lôi tinh phong tiếp tục nghiêng tai lắng nghe Hắn lớn tiếng Hổ thúc Hướng về bên trái đi tới Tốc độ nhanh một chút hắn hiện tại cũng không dám bay ra ngoài Một cây xương lớn thiên Phương hướng không tốt phân gió Thứ hai Một khi hắn bay ra ngoài Bốn người rất khả năng bởi vậy thất tán Thì hổ lớn tiếng thật nhất hắn dùng sức một ban diêu lỗ thuyền nhỏ quay đầu Hướng về bên trái phương hướng chạy như bay Cở hoàn chân nhân phát lực siêu lỗ Này thuyền nhỏ cùng phi không có quá to lớn khác nhau Tốc độ kia tuyệt đối nhanh Cũng là quá gần 10 phút Kim Đại Á rất là kinh ngạc xem lôi tinh phong một chút Nói quả nhiên có tiếng sấm Lôi tinh phong đã chờ không được Hắn biết ngày mưa gió Cũng là rất trong thời gian ngắn Một khi tiếng sấm qua đi Thường thường chính là như chút nước đại vũ Sấm sét cũng là từ từ thư thức Thậm chí hoàn toàn biến mất Vì lẽ đó hắn uống Kim thúc Các ngươi ở chỗ này chờ ta Kim đại á cười khổ một tiếng Nói thật có việc liền phát sinh tín hiệu Lôi tinh phong gật đầu thân thể đã hướng về tiếng sấm Chuyển đến địa phương bay đi Hắc điểu cũng không ngủ Nó nói Này ngươi đi đâu vậy A Lôi tinh phong xấu cười một tiếng Nói chuẩn bị bị sét đánh ha <cười> Hác điệu Đúng Ngươi vẫn không có đánh ta rồi Giáp mỗi ngày ba lần Bị lôi tinh phong dùng sấm sét đánh Thiếu một ngày Hác điệu đều không làm Lôi tinh phong Không cần ta đánh Chờ ông trời đánh ngươi đi Hác điểu dù sao không phải cái gì đều hiểu Nó nói ông trời là ai Lôi tinh phong lúc này mới tỉnh ngộ lại Nói Đại gia ngươi đây là một câu mắng người nói Thế nhưng hát điểu nghe nhưng không cảm thấy Nó nói Ta đại gia Ta từ đâu tới đại gia Ta là một con lẻ loi điểu trong nhà không đại gia Lôi tinh phong cũng không để ý tới hát điểu quấy nhiễu Trên mặt hắn lộ ra một tia hưng phấn Bởi vì tiếng sấm càng thêm rõ ràng Hát điệu rát thanh âm thật là đáng sợ Tiếng sấm luôn luôn đều rất kinh người Làm bảo lôi lan quá phía chân trời thời điểm Đặc biệt là kinh tâm đồng phách Đối với lôi tinh phong mà nói Này tiếng sấm cực kỳ thân thiết Làm xương mù từ từ tiêu tan thời điểm Hắn nhìn thấy phương xa mây đen bên trong Lói lên điện xẹt qua quá mấy giây sau. Tiếng sầm đùng đoảng mới truyền tới. Hắc Điểu hưng phấn, a, a bên kia có chút giật a Lôi Tinh Phong một bên điên cuồng về phía trước, một bên kì, Điểu Bố Đức, hưng phấn cái cái gì kính? Hắc Điểu, ta đương nhiên hưng phấn rồi. Giát. Cũng bị ông trời đánh mà ta có thể không hưng phấn Mà cạc cạc kỳ thực nó căn bản là không biết cái gì là ông trời Tại sự tưởng tượng của nó bên trong Bị đánh chính là dùng sấm xét công kích một hồi Nó sẽ sợ sấm xét công kích sao Đương nhiên sẽ không Nhưng là nó không biết chính là Ông trời sấm xét cùng lôi tinh phong Sấm xét hoàn toàn là hai chuyện khác nhau Làm lôi tinh phong nhảy vào mây đen bên trong thời điểm Sấm xét đã bắt đầu suy nhược ngẫu nhiên cót ló lên điện chém đánh hạ xuống Cái kia tiếng sấm nổ tung rung động Để lôi tinh phong liên tục lay động Hắc điểu bị làm cho khiếp sợ Nó gọi a a, -a, -a thật là đáng sợ A a rát hù chết điểu hù chết rát Ló lên điện sinh thành trực tiếp chém đánh hạ xuống Vừa vặn nhắm ngay lôi tinh phong Lôi tinh phong cũng không dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ Hắn trực tiếp phi ra bản thân lôi ấm Nhất định phải dựa vào lôi ấm chuyển đổi Hắn mới có thể thuận lợi hấp thu sấm xét ẩm chứa năng lượng mạnh mẽ Lôi ấm trong nháy mắt liền bay ra ngoài Trong lúc giật mình đã căng phồng lên đến đón chớp giật đa qua Oanh! Không lấy đo sấm xếp năng lượng truyền vào đến lôi ấm bên trong trong nháy mắt Lôi ấm lập lòe hào quang trói mắt Đáng thương Hắc Điểu coi như không có trực tiếp bị lôi điện bổ chúng Nhưng là lôi tinh phong đang tiếp thu lôi ấm năng lượng chuyển vào đồng thời Cũng lan đến gần Hắc Điểu Nhất thời Hắc Điểu như đứng chấn đồng khí lên Toàn thân đều run dày dữ dội lên Hoa cạc cạc à Hoa nha nha rát Ma ma ma chết ma chết điểu rồi A cạc cạc Lôi tinh phong cùng hắc điểu Một người một chim Trên người đều lập lòe màu xanh lam hồ quang Đùng đùng hồ quang thanh vang xền chen lấn hắc điểu quái thanh quái khí kêu to Lôi tinh phong không nhìn được vui Hắn nói ông trời đánh thật hay không tốt hắc điểu run giọng thật thật thật Lôi tinh phong cười, đương nhiên được, ha <cười> ha, đại bổ à. Hát điểu thật vất vả mới đưa mặt sau lộ ra ngoài, thật khá lắm thí à ma ma chết điểu rát. Lôi tinh phong bị nghẹn đến nói không ra lời, một lát, hắn cất tiếng cười to, ha ha, ha ha ha. Đáng tiếc tổng tổng liền hai chốt giật, sau đó chính là như chút nước đại vũ. Lôi tinh phong bất đắc dĩ nhìn lăn lộn mây đen bình phục lại. Hắn rất là bất đắc dĩ thu lấy lôi ấm Hai sấm sét Để điện cương lôi tương thoáng tăng trưởng một tia Tu vi tăng lên một đoạn dài Cũng sắp muốn thăng cấp Hắn cười khổ một tiếng Dù cho trở lại hai chướp giật Có thể hắn liền dựa thế thăng cấp Ai đáng tiếc Lôi tinh phong tuy rằng không có thăng cấp Thu hoạch vẫn là không nhỏ Trừ thu hoạch một tia điện cương lôi tương ở ngoài Tu vi tăng cường một điểm Mặt khác chính là hắc điểu chiếm tiện nghi lớn Trải qua lôi ấm chuyển đổi Cái kia cố năng lượng không đủ lôi tinh phong thăng cấp Lại làm cho hắc điểu hấp thu không ít Đừng xem hắc điểu run như một con trong gió sét chim cút Có thể nó hấp thu sấm sét sau Thân thể bị rèn luyện một lần Loại biến hóa này Lôi tinh phong có thể rõ ràng phát hiện Mà hát điểu đình chỉ run dậy sau Cũng phát hiện chỗ tốt Không khỏi kêu quái gì Rát Không giống nhau rát điều thứ Lôi tinh phong không khỏi cười phun Cái gì gọi là điều thứ Hắn nói hiện tại biết ông trời chỗ tốt đi hắc điểu là một chủ nghĩa thực dụng gia họa Mới có lời sự tình Nó là nhất định sẽ không quên Nói Rát Thoải mái Rát Đáng tiếc quá ngắn Lôi tinh phong đậu nó Không phải khá lắm thí sao Tại sao lại hiểm thời gian ngắn Hắc điểu này không phải lần đầu tiên thử nghiệm mà Nơi nào thông báo có nhiều như vậy chỗ tốt Lôi tinh phong đột nhiên phát hiện Hắc điểu trên 5 út đỉnh đầu bộ lông Màu sắc dĩ nhiên có chút biến Hắn nói Điểu bố đức Ngươi đỉnh đầu mau biến thành màu xanh lam Điểu bố đức nhất thời mừng sỡ Nó nói Thật sự giả à, A Azat đây chính là thực lực tăng trưởng kết quả Azat hắn hưng phấn tải lôi tinh phong trên bả vai trực bính Lôi tinh phong biết Nếu để cho điểu bố đức vọt thẳng vào mây đen bên trong Bị lôi điện trực tiếp bắn chúng Sau đó quả chính là một đoàn đốt cháy điểu thịt Tuyệt đối sẽ không có thứ hai kết quả Hắn chỉnh trọng cảnh cáo Điểu bố đức Sau đó gặp gỡ loại này trước giật Ngàn vạn bị đần đổn vọt vào Lấy tô vi của ngươi Vừa không có lôi ấm trở rút Tiến vào liền một kết quả Sẽ không có bất kỳ bất ngờ Điều bố đức không rõ, hậu quả gì Lôi tinh phong khảo điểu thịt Điều bố đức sợ đến rục cổ lại Giát thật là đáng sợ hù chết điểu Lôi tinh phong cười biết lời hại Sau đó có thể đừng lỗ mãng A Điều bố đức nhưng là ngươi tại sao không sợ Lôi tinh phong Bởi vì ta có lôi ấm chuyển đổi Đương nhiên không sợ sấm sét Nếu như không có lôi ấm, ha ha, ta cũng được không xét đánh à. Điều bố đức gật đầu, sát, nếu như không có lôi ấm, liền khảo thịt người. Cạc cạc cạc cạc cạc, nó vui khôn tả cười. Lôi tinh phong điểm ấy đúng là thừa nhận. Hắn nói, không sai. Nếu như không có lôi ấm, phòng trừng khảo thịt người độ khả thi rất lớn. Điều bố đức nói, điều cũng phải lôi ấm. Lôi tinh phong, điều lôi ấm, ha ha, phỏng trừng cái này liền khó, ha ha. Điều bố đức không bị ảnh hưởng, nói tại sao ta không thể có lôi ấm. Lôi tinh phong, thật ngươi muốn điều lôi ấm. Ta không có ý kiến. Thế nhưng cái này ta không giúp được ngươi một tay. Tự mình nghĩ biện pháp đi. Điều bố đức nhất thời nhục trí. Nó nói, rát, nhưng là ta không hiểu à Lôi tinh phong quay đầu hướng phía sau bay đi Nói, ta thì càng không hiểu Ta chỉ hiểu người lôi ấm Không hiểu điều lôi ấm Điều bố đức nhất thời xoắn suyết vạn phần Nó không ngừng mà nói thầm, rát, tại sao? Tại sao? Rát, tại sao điều không thể có lôi ấm à Zát, Điều cũng muốn lôi ấm Điều cũng muốn bị sét đánh A Lôi tinh phong cũng không để ý tới Tại đại vũ bên trong tìm kiếm kim đại á Vị trí thuyền nhỏ May là xương trắng đã tản đi Đại vũ bên trong Trên mặt hồ vẫn là có thể nhìn thấy khá xa Rất nhanh hắn liền nhìn thấy cái kia lẻ loi thuyền nhỏ Mang theo hắc điệu Lôi tinh phong rơi vào mũi tàu Kim Đại A hỏi thế nào? Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Chúng ta đi liền truy cái trước đuôi Rất nhanh sẽ ngừng lại đáng tiếc Phong cùng Mùa mưa đâu đâu cũng có lôi bảo ngày mưa khí Nhưng là chân chính muốn một Nhưng khó khăn như vậy Thực sự là chuyện rất kỳ quái Kim Đại A Cũng không kỳ quái Kỳ thực chờ tại một chỗ Tại mùa mưa ít nhất cũng gặp gỡ mấy cái lôi bảo ngày mưa khí. Chúng ta như thế đi khắp, trái lại không tìm được. Lôi tinh phong vỗ đùi. Nói, đúng vậy, còn không bằng bảo vệ một chỗ chờ đợi. Ngược lại sẽ có cơ hội. Đi, chúng ta tìm một nước lên thôn chấn. Thì hổ nói, hướng về phương hướng nào đi. Lôi tinh phong ta cũng không biết tùy tiện đều là có thể gặp gỡ nước lên thì trấn nhỏ Vạn hồ châu có vô số hồ lớn Trong hồ có vô số nước lên thì trấn nhỏ Trừ hồ lớn trung ương khu vực sẽ không có nước lên thì trấn nhỏ ở ngoài Những nơi khác mỗi cách mấy mười ca Mơ Hoặc là hơn trăm ca Mơ Đều sẽ có một nước lên thì trấn nhỏ Chi chích như sao trên trời Đến không sụ Phong cung đột nhiên chỉ vào xa xa Ồ lúc này cũng có người đi ra không Chỉ thấy một cái thuyền nhỏ lão đảo Từ đằng xa cây lao xảy một bên đi ra Lôi tinh phong qua xem một chút